Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ có chị Hà Kỳ trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Hà Kinh muốn nhìn trên giường ngủ bên cạnh, nhưng lại không thấy rõ lắm. Lúc mày bác sĩ dùng âm lượng lớn hơn để cất tiếng hỏi. Xin chào, cô có nhớ rõ tên của mình là gì hay không? Hà Kinh lấy lại tinh thần rồi nhẹ giọng đáp. Hà Kinh, vậy cô còn nhớ tại sao mình lại ở bệnh viện không? Hà Kinh chần chờ một chút, những hình ảnh chắp nối từ từ hiện lên, bể bơi. Tiệc tối thịt nướng bay ở trên kinh khí cầu, trời đầy sao, đường ven biển thật dài. Hình ảnh cuối cùng nhanh chóng hiện lên là đường bờ biển với ánh trăng, nước mắt của Hà Kỳ tràn mê. Chị à, Tạ Kiệt, Tạ Kiệt anh ấy sẽ không có việc gì chứ. Hà Kỳ dừng suốt một chút, nhất thời không nói chuyện. Hà Kinh đều nhanh vội muốn chết nhưng sức mi chi a ta lại không có. Cô cứ tưởng tượng giọng nói của mình lớn lắm nhưng phát ra chỉ là vài âm thanh mỏng manh. Tạ Kiệt à? Chị ơi, Tạ Kiệt làm sao vậy? Chị đừng giấu em, anh ấy ở đâu rồi? Hà Kinh không thể khống chế nước mắt như bình thường. Trái tim ở lông ngực đập tình thịch, sự cảm không tốt làm cho môi cô run rầy. Nếu như cô đã đến đây, thì tai nạn xe nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Tạ Kiệt sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Khi đó gặp chuyện, cô và chồng cô cùng ở một chỗ sau. Bác sĩ nhẹ nhàng đưa ra nghi vấn này. Trong đầu Hà Kinh nổi oanh một tiếng. Như thế nào? Chẳng lẽ là tạo Kiệt mất tích ư? Cô dãy ra khỏi Hà Kỳ, suy yếu lôi kéo cánh tay của bác sĩ. Đúng vậy, chúng tôi cùng ngồi trên chiếc xe máy, không cần tận đụng vào một góc cây. Người khác đâu rồi? Không ai thấy anh ấy ư? Đó là điều không thể nào. Chúng tôi chỉ đụng vào một thân cây thôi mà. Hà Kinh khóc lóc, cảm thấy đầu mình phát một tiếng, bóng tối lại buông xuống. Hà Kinh mơ mơ màng màng cảm giác được chính mình đang nằm trên giường này. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, Cô còn muốn tiếp tục hỏi về tạ kiệt nhưng mí mắt không hiểu sao cứ sụp xuống, chỉ có thể miễn cưỡng, mở ra một chút, rồi lập tức lại chìm vào trong bóng tối. Bóng tối giống đêm hôm đó trên biển, không hề có ánh trăng. Thời điểm Hà Kinh tỉnh lại, phát hiện chỉ có chị ngồi ở bên cạnh. Cô cảm thấy có điều gì đó không ổn tự nói với chính mình. Không thể lại ngất đi, muốn tránh định một chút, rồi sau đó hít một hơi thật sâu, đậy nhẹ chị mình đang ngủ bên cạnh. Em tỉnh rồi sao? Hà Kỳ thật là cao hứng, buồn muốn đi nhấn chuông thì lại bị Hà Kinh giữ chặt lại. Ánh mắt của Hà Kinh cầu xin làm cho tay chân của Hà Kỳ có một chút luống cuống. Hà Kinh à, em đừng vội, em hãy nghe chị nói. Chị nói trực tiếp với em đi. Tại kiện suốt cuộc là làm sao vậy? Chị đã hỏi em lúc trước. Em nói em bị tai nạn vào tuần trang mật sao? Giọng điệu của Hà Kỳ là kỳ lạ, nhưng lại nhắc tới sự việc đã xảy ra rất lâu. Nhưng mà Hà Kinh không có sức lực đi nghiên cứu. Lý do tại sao cô lại hỏi như vậy? Chị gật gật đầu rồi mở to mắt ra nhìn. Em... Em không phải bị tai nạn xe cô. Mà là em... Chị đừng có dông dài nữa. Mau nói đi mà. Hà Kỳ cũng hít một hơi thật sâu. Hít hơi sâu của chị khiến tâm trạng của Hà Kinh trở nên thấp thầm. Nếu em nói đến vụ tai nạn ở tuần trang mật. Như vậy Tạ Kiệt thì không có việc gì. Trên mặt của Hà Kinh từ từ nở ra một nụ cười. Giống như một đóa hoa đang nở rộ vây. Nhưng mà... Chị cảm thấy rất là kỳ lạ. Em cuối cùng là bị làm sao vậy? Em làm sao ư? Em bây giờ không phải là đang tỉnh táo sao? Ý của chị là Em cùng với cậu ấy nửa năm trước đã ly hôn sao? Làm sao em có thể không nhớ rõ như vậy chứ? Ly hôn ư? Về tươi cười của Hà Kinh ngưng cọng ở khóe miệng Cô rất kinh ngạc rồi sau đó cười thành tiếng Người xảy ra tai nạn là cô Mà tại sao đầu của chị ấy lại bị hầm như vậy chứ? Hà Kinh cười cười rồi cất tiếng Chị à Chị không sao chứ, em và Tạ Kiệt nửa năm trước còn chưa có kết hôn đâu. Như thế nào lại liền xa nhau chứ, tụi em vừa hưởng tuần trăng mật cơ mà. Hạ Kinh nói xong, theo thói quen lấy ngón tay sờ sờ vào ngón tay áp út bên trái, nhưng lại không thấy gì. Cô yên lặng nhìn bàn tay của mình, ngón tay sạch sẽ, giống như có người nhân lúc ban đêm lèn vào, tan nhẫn mà tẩy sạch màu sắc trên tay cô, vì tuần trăng mật mà làm. Hạ Kinh mặt không một chút thay đổi ngồi khám bệnh ở trong phòng, Hà Kỳ lôi kéo tay cô, vẻ mặt thân thiết nhìn hộp đèn trên tường tỏa sáng, khuôn mặt hồi hộp nhìn vào tấm hình chụp X quang của Hà Kinh. Chủ nhân của tấm hình X quang này lại mất hồn thoạt nhìn qua cảnh tượng này, cứ như là Hà Kỳ sinh bệnh chứ không phải là cô. Trong lúc Hà Kinh vẫn còn sững sờ, sờ, sĩ chỉ vào mấy tấm X quang giải thích cho cô hiểu. Ánh sáng của ngọn đèn trên tường chiếu thẳng vào mắt cô, thuật ngữ y học chuyên nghiệp từng chút từng chút một lọt vào tai cô. Cô đã hy vọng Đây không phải là một giấc mơ. Mấy ngày nay, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra não bộ của cô Hà Kinh. Cô Hà, nghe chuyện hot nhất tại đọc